vừa mới dối bốn g à y của linh xong xuôi căn nhà không hề thấy sự xuất hiện của con bé mai bỗng n h ì n vào đêm đó khi vợ thằng khoa đi uống nước ở bên ngoài phòng khách thì thấy mai đang đứng ở trước mặt con bé cười lên ghê dở rồi cất giọng điệu quát tháo này thì đốt này mỗi câu nói nó cầm một c ố c nước hất thẳng vào mặt cô ta khoa sợ hãi quá định tính bỏ chạy thế nhưng chân tay cứng đờ khó có thể cử động một tiếng h é t d é t toang không gian yên tĩnh của cả căn nhà còn nghe tiếng vợ hét thì vội vã chạy xuống nhà đ ể cô ấy dậy cô ta sợ hãi đùn đẩy lúc này mai cũng đã xuất hiện kèm thấy những chàng cười ma quái xung quanh nó cứ đi đi lại lại làm cho vợ chồng khá là hốt hoảng căn nhà bên trong đột nhiên c h u y ể n không khí t ừ nóng s a n g lạnh một cách đột ngột hai vợ chồng biết rằng nếu ở lại đây thì sẽ có chuyện xảy ra m à u chóng thu dọn ít đồ rồi rời khỏi căn nhà này càng nhanh chóng càng tốt cánh cửa khép lại tưởng chừng có thể bỏ quên tất cả để có một cuộc sống mới ổn định hơn Thì nào có ai ngờ, cứ thi thoảng vào buổi tối giít tấm mặt phát tàn hai chồng nào ngờ lên ngủ vào làm có cứ bốc giấc của ai bay buổi Gió lại bay, vợ、chồng. khi hình ảnh con bé mai lại xuất hiện bên góc đường nhìn sang bên này làm cho cả hai vợ chồng đều dựng cả tóc cấy cứ như vậy mỗi lần tiếp diễn là hai vợ chồng nó lại trong tình trạng không thể ngủ được cứ như vậy tiếp diễn làm cho sức khỏe của cả hai đều suy sụp tính đi nhờ thầy thế nhưng chắc gì đã có ai giúp mà hơn thế nữa tiền c h ấ t đã đủ bởi vì tất cả vì tính mạng bỏ c u a chạy lên người tôi nghe xong cũng cảm thấy hơi buồn uống mạnh cốc rượu rồi vỗ vai nó được rồi tầm mấy ngày nữa tao sẽ quay lại giúp vợ chồng mày hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe cho thật tốt tao tin là gia đình mày sớm vượt qua được t h ô i nói xong tôi dừng cơm để lấy xe ra bên ngoài tôi phải đi nhận việc rồi mới tính tiếp được đến chuyện khác chiếc xe cứ hòm vào trong dòng người đang đổ xô với nhau trở về nhà trong cơn mệt mỏi nhưng vừa vui vừa buồn thưa ăn cương với mẹ rồi ngồi ngoài sân thóng mát nghĩ tới cảnh gia đình thằng khoa vẫn còn cù b ấ t cù bơ mà cảm thấy tội nghĩ thằng ra là cũng vì tương lai nhưng đã động v à b u ồ n ngài thì làm gì có cái chuyện tốt đẹp hơn nữa lấy ra một điếu thuốc để châm giải toàn tinh thần thì mẹ đứng đằng sau đã b ừ n g đĩa hoa quả ra bên ngoài tôi vội vàng dập điếu thuốc đỡ lấy đĩa hoa quả rồi lại chỗ mẹ ngồi mẹ tôi mới hỏi chuyện t ừ lúc về đến giờ có, có chuyện gì thế con không xin được việc sao không mẹ à con vào được chỗ làm rồi thế nhưng mà con gặp lại đứa bạn đã bị nạn tôi lắc đầu có một miếng từ quả từ từ nhai thế rồi tôi mới kể lại câu chuyện cho mẹ nghe mẹ nghe xong thì lắc đầu nói còn chớ dại mà dây dưa vào mấy cái thứ đó không có tốt đâu con bạn bè thấy nhau mà giúp là quý đã chót rồi thì đành phải vậy thôi tôi vâng dạ để hỏi mẹ xem có cách gì không mẹ gật đầu cách bây giờ là sang nhà thầy huynh ở xóm bên mong thầy giúp đỡ nhắc tới thầy huynh tôi lại có cảm giác gì đó tôi liền lắc nhẹ cây đầu mẹ liền hỏi ủa thầy cứu mày mà sao mày lại lắc đầu không có nhà tôi xị mặt xuống tôi lại nhìn vào vết sẹo chạy dọc ở tay cái vết sẹo đó ăn liền với cái quá khứ khá là rùng rợi và nó gắn liền với tên tuổi của thầy huynh nếu không có thầy thì chắc chắn bây giờ không có tôi như ngày hôm nay nữa câu chuyện kể ra cũng đã khá lâu rồi cái ngày tôi còn là học sinh cấp ba hôm đó mấy thằng chúng tôi rủ nhau đi chơi ở giữa trưa vì mùa hè nóng nực thay vì ngồi ở những buổi che tán phét với nhau thì địa điểm sông mương là cho chúng tôi hay tìm tới những cái nhảy tùm xuống nước làm cho con nước bắn lên trong sự thích thú tôi mò mẫm tìm vào trong buổi che dâm để n g â p mình cả đám cười đùa với nhau mà k ể phía bên trên là một bãi tham ma hết trò này rồi cho đến trò kia tôi đang cố gắng tìm c h a i để mang về cho mẹ nấu cháo thấy cũng đã được kha khá tôi trèo lên bỏ vào trong một chiếc túi rồi lại nhảy xuống cùng đám bạn đang loay hoay ngục l ạ n h để đuổi nhau thì bỗng có một bàn tên nào đó kéo tôi văng xuống dưới giọng n ư ớ c lạnh tôi đờ người dùng hết sức để vụng vẫy giơ cao tôi lên ra hiệu để cầu cứu mấy thằng kia thấy tôi chơi ngoi lên thì cũng vội vã bơi nhanh lại kéo cả đám mấy thằng tập trung lô i t ô i lên b à tôi ngồi trên b à mà run rẩy không nói được câu gì thế bàn t ê n đó lạnh quá đám bạn thì không ai làm trò d ạ i như vậy chúng nó hỏi tôi tôi kể lại mọi thứ nếu mà chúng nó không nhanh chân thì chỉ một chút nữa thôi là có khi tôi đã mất mạng tôi vừa lấy túi chai rồi mau mài trở về nhà cả đám cũng đành bỏ ra hết cuộc vui về đến nhà mẹ hỏi chuyện nhưng tôi sợ mẹ la cho nên không dám nói mà chỉ t ô i cho mẹ túi chai rồi vào trong nhà tắm rồi leo lên giường đánh một giấc cho đến tận tối mới tỉnh lại lúc này không hiểu sao toàn thân tôi bắt đầu ê b ú t nốt cơm cũng không thấy ngon không chẳng thèm xem tivi mà chui ngay vào trong giường để ngủ đến đêm tôi cứ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai kêu tôi ra bên ngoài bờ sông tôi không thể làm chủ được mình không biết mình nên làm gì nữa nhưng hình ảnh lúc chiều lại hiện ra thế nhưng khác một chỗ là có một người đứng ở dòng sông cái chỗ mà tôi đã bị kéo tôi hơi s ụ n g mình nhưng chợt nhận ra mình như bị một ma lực nào đó đẩy xuống nước cái người đó quay sang tôi t ò a thân t r ư ớ c đã giữ hết ra nhìn kinh dị tôi hét toáng lên rồi vùng vẫy theo d ò n g n ư ớ c để bỏ chạy nhưng cái bàn tay lạnh ngắt ấy cứ bám chặt vào tôi nó kéo mạnh đến nỗi gần như tôi buông t h ó n g cả cơ thể đang định buông thả thì có một bàn tay tát vào mặt của tôi làm tôi tỉnh giấc mà mắt r a thì đó là mẹ tôi sợ hãi ôm chầm với bà rồi cứ nhiều bậy khóc lóc kể lại mẹ tôi nghe xong chỉ vỗ về bảo đó là ác mộng thế nhưng tại sao trong giấc mơ mà đến bây giờ người tôi lại thấy mình mệt mỏi như không còn một chút sức lực nào cả tôi ngồi thở hắt mẹ cũng chỉ biết ngồi nhìn rồi xoan lưng cho tôi thế nhưng dường như cũng khó tài nào mà c h ô n mắt được vì nỗi sợ vẫn còn bao quanh cái cảm giác gặp lại cái người quá đáng sợ kia nằm cạnh mẹ trong căn phòng tối om này thì cái hình bóng kia lúc ẩn lúc hiện trong phòng khi thì trên trần nhà lúc thì ở trong góc phòng lập tôi run rẩy từng hồi cố gắng ôm sát lấy mẹ để che đi cái hình dáng kia một đêm t r ư a q u a đối với tôi thật đáng sợ toàn thân tôi cứ túa ra mồ hôi ướt hết cả áo đến khi mặt trời lên tôi mới mệt mỏi thở dài mới ngủ được có vài tiếng cho đ ế n người vẫn còn mệt mẹ đến bảo tôi đi tắm rồi thay quần áo ướt vì mồ hôi ngồi ăn sáng mà tâm trí của tôi cứ lảng vảng đi đâu cống tự hỏi rằng người đó là ai ăn uống xong tôi lại ra bên ngoài tụ tập với đám bạn ngồi kể cho chúng nó nghe cả đám đều gật đầu bữa trưa hôm đó tôi ăn vội vàng để cho xong rồi chợt h ờ i gian mau qua tôi phải đi ra tìm được cái người kia họ là ai nhưng khuôn mặt của người đó lại xuất hiện trong tâm trí khiến tôi cảm thấy hơi rụng mình đến giờ hẹn cả bọn ra ngoài sân kho thằng đức cầm theo một chiếc túi tiện đi mỏ chai luôn nhé về rồi ăn đoàn quân của chúng tôi kéo nhau ra bờ sông giữa buổi trưa nắng gắt ánh nắng xuyên qua bụi tre chiếu xuống mặt nước làm nóng gian cả b ể trên chỉ có nhảy xuống mới cảm nhận được cái mát mẻ của nguồn nước bên dưới v ớ t cái túi ở gần bụi tre thằng đức c ở i áo nhảy luôn xuống và rồi cứ thằng này cho đến thằng kia nối nhau t h ấ chúng nó v u i quá tôi cũng bỏ quên đi c â y giấc mộng đi qua cái áo được ném phăng xuống đất kèm theo một tiếng tùm khá to m ấ y thằng mò được khá nhiều mới bỏ vào trong túi rồi quay ra t h ì xem thằng nào lặn được lâu nhất tôi nhấn mình xuống bên dưới vừa mới chui xuống mắt chưa kịp nhắm lại thì tôi đã thấy sửa qua cái khuôn mặt của người đàn ông trong giấc mơ nọ tôi lúc này chỉ biết ngoi lên nhanh nhất có thể nhưng lúc này tôi bị người đàn ông đó bám lên người trên của tôi vùng với khu b u ồ n l i n h đục ngầu cổ tôi bắt đầu n g h ẹ n lại vì khó thở do không thể ngoi lên được lít o xy thằng đức ngoi lên trước đ ể chỉ ăn gian thấy chút của tôi đục ngầu thì mới hô hào cả bọn mấy đứa cũng vội vã tím lại tôi thấy mình dần dần mất đi cảm giác người bắt đầu tê nếu cũng bắt đầu c h à n tử miệng thì mấy thằng bạn kéo nhanh tôi ngoi lên khỏi mặt nước rồi mang tôi lên b à t ô i nôn ra toàn nước là nước xuôi ngất lịm đi mấy đứa sợ hãi quá mang tôi vào chỗ dân nằm phải mất một lúc lâu tôi mới tỉnh lại chớ nó mừng quá hỏi chuyện thế nhưng mà tôi chẳng nhớ được gì chỉ về nhà nằm im cả đám t h ấ y tôi như vậy thì cảm thấy lạ mau chóng lấy túi chai mang về nhà c ò n bé yến đã trong s ó m là đứa khéo tay nhất cho nên chúng nó nhờ nó làm nhiều quá cho nên là chúng nó mang sang cho tôi một ít tôi lúc đó không nhớ nổi mình đã nghĩ cái gì mắt của tôi t r ừ n g chừng khi nằm mẹ tôi hỏi nhưng tôi không nói mấy đứa mang c h a i sang c h o nó vào trong kéo tôi dậy thì lúc này tôi chỉ biết m à chừng đơn mắt đã chuyển sang màu đỏ như máu từ bao giờ còn bãi yến sợ quá vung tay làm giữ cái bát thằng đức biếng người không biết chuyện gì vừa xảy ra tôi đi một mạch ra bên ngoài tuy rằng là đi bộ nhưng không hiểu tại sao tốc độ lại nhanh như vậy mẹ tôi thấy như vậy thì vội vã đi theo tôi lại nghe theo cái âm thanh trong đầu đi ra ngoài bờ sông người đàn ông kia đang nở một nụ cười như gọi tôi xuống với cái vẫy tay mạnh nhanh lên nào với tao tôi từ từ t i ế n s á t bờ sông đang chuẩn bị nhảy thì thằng đức ôm s á t lấy tôi và kéo lại tôi vùng v ẫ y đập mạnh cả vào hàm nó làm cho mồm của nó chảy máu nhưng dù có ra sao thì nó cũng nhất định không chịu buông cả đám giữ lấy tôi trong sự chật vật tôi điên loạn không biết mình ra làm sao nữa trong đầu cái lời nói kia mỗi lúc một r ụ g rã tôi phải nhanh hơn đến khi mấy đứa đã buông tay tôi đang định r ằ n g mình xuống nước thì ông thầy huynh chạy tới kéo tôi lại ông ta dùng một c á n h râu quật mạnh vào người làm cho tôi hét lên vì đau đớn sau đó ngất lịm lăn ra mặt đất thầy mau chóng cắp tôi về nhà theo như thầy đoán thì do hợp vía nên c o n m a ở dưới dòng sông đó quyết tâm bắt tôi cho bằng được thầy im lặng thắp hương lên bàn thờ nhà tôi rồi vội vã đi về để chuẩn bị tôi đang nằm t h ì tỉnh lại chân tay thâm tím lại vì soi mặt trời cũng bắt đầu ngả bóng hoàng hôn để n h ữ n g chỗ cho cái màn đêm đen đáng sợ ùa về t i ế n t ư ớ n g bước ra khỏi nhà lại một bước đi quen thuộc ra chốt bờ sông thì lúc này cái lấy màu đỏ răng thẳng vào người kèm theo đó là cơ thể tôi như có một lùng điện giật lên từng hồi làm cho các c ơ bắp đầu nhói thế huynh đi ra rồi khoát sao mày lại theo thằng bé mày nghĩ mày sẽ giết nó để t h ấ mạng sao khôn hồn thì cút mau tôi cười lớn c á i giọng này thật không giống giọng của tôi chút nào bất chấp cơ thể đang có dấu hiệu kỳ lạ tôi nhảy s ổ ra cào lấy cơ thể của ông ông thầy nhanh chóng đạp tôi ra như một con thú hoang tôi không ngần ngại tiếp tục lao đến cái lưới bị tôi lột lên mẹ tôi đứng nhìn ở bên ngoài lo lắng tôi vừa lấy bát gạo đập xuống ông thầy chống trả chật vật lắm vì sợ làm tôi bị thương thế rồi tôi nhảy lên cắn t y huynh một cái làm cho tay cụ thể bật máu ông ta liền tức điên lấy một mảnh chai cứ vào bàn tay bên trái làm cho tôi gần như bừng tỉnh một cái gậy được quấn vài vàng từ đầu đến cuối của t h ằ n g vào tôi tôi rú lên giữa ngất liền đêm hôm đó nhà tôi nhờ thầy làm lễ cho tôi mất cả đêm sáng hôm sau tỉnh lại thấy vết sẹo trên tay cũng khá là khó hiểu tôi khóc lóc kể lại cho mẹ thầy huynh nhìn tôi rồi hỏi chuyện đ ế lúc ngất ở bờ sông tôi như lạc vào một thế giới nào đó không thể hình dung do mình đang ở đâu tất cả cứ u mê không kiên định chút nào thầy vỗ vai tôi rồi bảo tôi chỉ cái chỗ tí n ư ớ c thì chết đuối tôi vội vàng chỉ thầy đi theo xác định đúng chỗ đó thầy cởi cái áo phông ra trời vẫn còn nắng gai gắt tấm g ra t h ấ n đen của thầy đã gánh trải bao nhiêu sự gió thầy n g ậ p một lá bùa mang theo vào trong miệng rồi dùng dao d ệ h vào tay một đường làm máu chảy xuống sau đó thầy n ả m xuống xuôi theo dòng nước thầy cầm một cái lọ đã điểm sẵn rồi trôn xuống dưới lớp bụn xong xuôi thầy n g o a n l i n h bờ rồi ngồi xuống đó châm một điếu thuốc rồi bảo tôi cấm không được xuống nước vì còn hạn thầy lấy trong cái áo phông ra một miếng bùa đ ể cho tôi bảo giữ lấy tôi vâng giả cho vào dây bạc đeo rồi cười tít mắt cái kỷ niệm của tôi với cái vết sẹo này gắn với kỷ niệm đáng sợ đó có lẽ cũng khó mà có thể quên được c n g đã lâu lắm rồi tôi không sang nhà thầy chắc thầy không nhận ra mẹ tôi liền d ụ c thôi không nói nhiều nữa chiều nay sang bên đấy thăm thầy rồi nhà thầy giúp cho tôi vâng giả rồi đi ra ngoài quán mổ ít lễ với hoa quả sau đó s a n g nhà thầy c á c nhà này vẫn như xưa chẳng có gì thay đổi tôi liền cất tiếng gọi thầy ơi ông lão chạy ra với bộ d â u giả nhìn tôi rồi cười nói hiếu phải không mới về hả con tôi mở cửa chạy vào và chào thầy thầy v u t d â u rồi gọi tôi vào trong nhà thắp hương xong xuôi tôi hỏi thăm sức khỏe thầy liền cười rồi nói ta cũng gần đất xa trời rồi bài dạo này lớn quá chút nữa thì ông không có nhận ra t h i ngồi trò chuyện với thầy một lúc t h ì m ớ i thư chuyện của mình thầy nghe chuyện trong gật gộp thầy dặn tôi cứ về để chuẩn bị đến hẹn thầy sẽ đến t h i vâng giả chào thầy rồi đi về lòng mừng thầm cho vợ chồng thằng khoa vợ chồng chúng nó sẽ được yên ổn tạm gác lại chuyện đó tôi trở về nhà nghỉ ngơi rồi sửa soạn quần áo mai còn nhận việc thầy huynh đã đồng ý giúp cho nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào các tay lên c h á n tôi đánh một giấc thật ngon cho đến tận sáng sáng ra mặc quần áo chỉnh tề rồi ăn sáng c ù n g với mẹ sau đó đi làm ngày đầu tiên cũng không có việc gì là nặng nhọc đối với tôi lắm tất cả đ ề u tốt đẹp giờ thì chỉ cần giúp gia đình thằng khoa cho êm đẹp đã tôi đi về nhà vừa vui mừng vừa khoa với mẹ một ngày làm việc ổn định ngày hôm sau tôi vẫn đi làm như thường đến khi mặt trời đã ngả bóng thì tôi đứng ở bên ngoài ngõ gọi thầy ơi thầy đi ăn tối với con thầy huynh bước ra ngoài lần này thầy mặc bộ quần áo nâu thầy đeo một chiếc túi sách to lình k ỉ n h tôi cười cười đỡ thầy lên xe trông thầy tưởng già nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm tôi lay thầy đến một tiệm quán ăn hai thầy cháu ngồi uống rượu n h â n nhi với nhau thầy huynh lật tay tôi xem vết sẹo r u y ệ t trêu cái sẹo này là tội dám cắn thầy đấy tôi ngượng ngượng gãi cái đầu c o n đâu có biết gì đâu con còn bé mà thầy chúng tôi ăn uống vui vẻ với nhau nhìn đồng hồ lúc này đã là bảy giờ tôi thanh toán rồi cùng thầy đi đến nhà thằng khoa hai vợ chồng nó đã về nhà bên kia nó chỉ ghi lại địa chỉ nhà dán ở tấm b ạ c tôi tức tốc phóng đ ế n đó quả thật chỗ này cũng khá là đông thế nhưng lúc này các nhà đang dùng bữa tôi và thầy tiến vào cái quán có treo cửa hiệu của nhà thằng khoa hai vợ chồng nó đang đứng trước cửa quần áo cũng đã được mặc không có nhom ngem h để làm ăn mày nữa thấy tôi đến hai chúng nó đứng dậy chào tôi rồi chào thầy còn thì huynh thì vẫn không để ý đến chúng nó mà nhìn xung quanh căn nhà rồi chẹp chẹp miệng chậm điếu thuốc thì cũng đảo mắt nhìn định mở cửa thế nhưng t h ầ ngăn lại từ từ đã để ta xem cái nhà xem nào tôi lùi lại thì đi vòng đằng trước để xem xét rồi lấy mấy túi bột rời vào cửa sau đó mới gật đầu bà tôi mở cửa ra cánh cửa được kéo lên nghe trói cả tai tôi cảm nhận như có một luồng hơi lạnh sông vào người cái thứ cảm giác lạnh lẽo đó, đó lần đầu t i ê n xuất hiện làm tôi sụt cả ra gà tôi quay sang bảo thằng khoa công t ắ c điện ở chỗ nào vậy khoa có vẻ hơi lạnh lạnh nó chỉ tay vào góc tối tôi bật chiếc đèn pin điện thoại lên đi vào mấy người đằng sau cũng đi theo những tiếng bước chân đó dò dẫm vang lên thế rồi khi công t ắ c được bật thì mọi ánh đèn đều không sáng căn phòng vẫn cứ tối om tôi lắc đầu bật đi bật lại thằng khoa cũng kéo vợ nó để xem thế nào nhưng vô hiệu tôi liền hỏi nhà mày có ổ công tác không nó chỉ vào bên trong phòng bếp tôi đang định đ i vào bên trong thì cánh cửa kéo kia đột nhiên đóng s ầ m lại những ánh đèn đường cũng không thể chiếu lọt được vào tôi hơi giật mình quay sang nhìn thầy huynh thầy liền bảo cứ đi đ ể vào bật điện lên cẩn thận nhà này rộng lắm đấy tôi nuốt nước bọt rồi tiến từng bước vào bên trong không biết có một cái gì đó ngáng đường làm cho tôi ngã nhào xuống đất rơi cả chiếc điện thoại văng cả c á c điện thoại xuống đất rơi cả pin tất cả chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt đang đ ố i t r ọ i trong căn nhà tối thui tôi đã thở dài lắc mạch cái đầu tôi m ỏ mẫm thì nắm vào bàn tay của ai đó hình như là của trẻ nhỏ tôi hét t o á n lên đập cả đầu vào chỗ hàng của thằng khoa thầy huynh mới đốt một cây nến nhỏ cầm tiến lại thì tôi n h a n h nhó tôi bảo thầy sao thầy không lấy ra sớm vậy đau chết con được đi này nhà này tay ai mà lại lạnh thoát như vậy chứ vợ chồng thằng khoa chạy đến nghe tôi nói như vậy thì cũng ngơ ngác nhìn nhau thầy ra hiểu cho tôi im lặng thầy tự đi vào bên trong nhìn qua ánh nến hầm tôi thấy có những mảnh bát đũa d i vỡ lung tung chắc là do vong hồn k h i quấy phá để đi vào những tiếng lạch c ạ c h phát ra ở bên trong tôi liền hỏi thầy ơi sao rồi thầy không thấy lên chắc là có vấn đề rồi thầy bình tĩnh đáp lại đang loay hoay được một lúc thì bỗng ánh đèn nhấp nháy liên tục rồi tất ngấm tôi nắm chắc bàn tay rồi quát mẹ nó đã tối rồi còn lạnh định như thế này đến bao giờ chứ một tiếng cánh cửa ở trên tầng đóng dầm một cái làm tôi giật nảy cả người bên t r ê n đó tối om thầy huynh vội vàng chạy ra rồi đi lên trên tầng cả ba đứa chúng tôi cũng đi theo từng con lối nhỏ tầng c h ỉ không có gì khác thì những ánh sáng từ bên ngoài những chiếc đèn đường vẫn có thể dọn được vào cho nên nhìn rõ hơn tôi thấy có một đứa bé gái đứng bên góc tường trắng x ó a linh tính báo rằng có chuyện không lành cho nên tôi chỉ tay vào nó mà run d ẩ y thầy huynh nhận ra rồi chạy ra đó c â y p h o n g hồn khi thi t h ầ y thì cũng mau chóng vụt mất tôi thở hắt ra rồi ngồi vụt xuống vậy là tôi đã gặp nó khoa vào vợ thì chỉ rằng đây là phòng của bé mai tôi mở cửa đi vào quả thật nó mang cái nét âm u mà sợ hãi đến dựng cả tóc gáy thở hắt ra trên chiếc kệ tủ vẫn còn những cây nến đang được cháy n ử a hay có cả những gói bim bim bóc giả mồ quần áo ở trên giường cũng đã nhảo nữa khi đống đó hình như là đang ẩn hiện trong chỗ này tôi ngồi lên t r i ế c giường đẩy cái váy đó rơi xuống đất thở dài rồi đ ó i ngồi nghỉ ngơi đi để thầy tìm cách cho chúng mày đứng đó thì được cái tích sự gì đâu vợ nó như á khẩu sau khi kéo chồng ngồi lại chỗ cũ vợ nó lùi lại thử thấy có điều gì đó không ổn vội vã nắm đứa tay của thằng khoa da d ẻ của nó lạnh ngắt tôi thấy khuôn mặt của nó biến dạng kể cả đến giọng nói cũng chuyển thành giọng của một đứa trẻ con nhưng có đôi chút l ệ n h người nó cười lớn rồi bóc chặt lấy cổ của tôi và nó thì gào l ê n gọi thầy đang ở dưới nhà tôi đ ạ p nó dí vào tường rồi ghì xuống bảo v ọ n nó mau chạy nhanh tuy rằng tôi còn to con hơn thằng hoa thế nhưng nào có thể ngờ rằng nó cũng vùng vẫy rất mạnh như một con cá bị vất lên bờ khiến tôi chật vật không thể kiểm soát được nó đang định làm gì nhưng sức tôi có hẳn thoát ra thì nó liên tục dẫm đạp vào người làm cho tôi bực tức điền tiết tôi xô nó thẳng vào trong tường tưởng rằng nó sẽ phát biên như một con bò chuẩn bị thi đấu thế nhưng nào ngờ nó gất đ i ề n ngay xuống sàn nhà làm cho tôi khá hoảng hốt thề huynh cũng vừa chạy lên tới nơi thấy nó như vậy thì mới bảo nó bị vong nhập đấy còn có sao không tôi lúc này mới thấy đau ở phần bụng nhưng lắc đầu h a y ông cháu vừa mới đưa thằng khoa n nằm xuống giường thì bỗng dưng có một điệu cười lại vang lên t h ầ đang ngán ngẩm vì nó đang n g h e trước thầy huynh liền bảo b ì n h t ĩ n h đi con cứ đứng yên ở đó nói rồi thì thả thằng khoa ra sau đó thầy móc trong túi ra một chiếc lọ khi cái bàn tay của một bà nội trợ bám chất vào cổ thì cũng là lúc mà thằng khoa hét toáng lên rồi chính cô ta bị ngất đ i ệ p t h ì hất thứ gì đó vào người của cô ta thầy thở dài lấy tay x o mạnh vào gáy của khoa làm cho nó tỉnh nó thở dốc tôi m i hỏi mày vừa bị vong nhập đấy mày không biết à thật đau đầu quá nó đáp trả lời lại thầy huynh ra h i ể u tôi không hỏi gì thêm để cho thằng khoa đỡ hẳn lúc này thì mới dập ánh nến rồi bấm đốt ngón tay ngày mai tao mới c o n sẽ quay lại đây giờ ra ngoài thôi vừa mới dứt lời nhưng tiếng hàng quà ở dưới nhà đổ rầm rập vì có thứ gì đó đầy hết tôi liền hỏi thầy bên dưới bây giờ tính sao hả thầy thì lục trong tú i ra một tấm bùa đốt cháy phừng phừng ánh sáng làm cho cái không khí lạnh lẽo trong căn nhà được xua bớt đi tôi vào khoa dìu v ợ nó xuống cố gắng mở cửa đi xa thế ngờ lúc nãy khi đóng tôi cũng có thể kéo lên nhưng do quá nặng cảm giác như có ai đó đang kéo xuống không cho tôi mở ra thì phải thế nhưng lúc này thì nó lại khác nó nhẹ tênh và chỉ cần một l ầ c đẩy vừa là ngoài đường đã đẩy ấp ánh đèn t ô i không dám ngoái lại để cho cánh cửa đóng xuống ngồi thở hồn hển sẽ đây rồi không khí có vẻ đỡ hơn thầy huynh nhìn xung quanh nhìn mấy người qua lại c ũ n g chạy vào hỏi thăm họ thấy khoa thì vô cùng ngạc nhiên nhiều câu hỏi được đặt ra quá làm cho tôi đứng đó cũng cảm thấy đau đầu mấy bà già còn kể lại rằng lắm khi vào buổi tối t ừ trong nhà này vẫn luôn phát hiện tiếng khóc thút thít của đứa trẻ hay đôi khi là cả tiếng cười nói xung quanh họ cũng quá là sợ sệt mang trong mình nhiều câu hỏi đứa con gái của họ vừa mới mất c ơ n thế nữa bố mẹ đã bỏ đi khá lâu thì làm gì còn ai ở nhà nhưng nỗi sợ ấy cứ bị chuôn vùi đi một chỗ khác cho đến hôm nay khoa đứng trước những câu hỏi khó này tôi đến rồi bảo mọi chuyện từ cháu đang tìm cách giải quyết xin lỗi vì đã làm phiền v à thằng khoa lúc này mới tỉnh nó ôm chầm lấy chồng mà khóc lóc bảo rằng mai đã bắt lình đi mất nhìn cô ta khóc lóc mà cảm thấy tội nghiệp khoa sang tể huynh t h ầ liền bảo ngày mai mới t r ă n g tròn nhất định là phải cứu được con bé tôi vâng giả thầy nói muốn về chùa để gặp thầy tôi tức tức chở thầy về nhà rồi bảo hai vợ chồng về nghỉ ngơi vào trong chùa n h ữ n g chú tiểu vẫn chưa ngủ tinh lịch sẽ đón khách thầy huynh vào trong nói chuyện với sư thầy còn tôi tiện ra bên ngoài mua ít bánh kẹo cho đũ n ó c t ô i n g ồ i chờ với chúng nó một lúc thì thấy thầy huynh đứng lên chào sư thầy rồi đi ra giục tôi đi về thầy cầm một chiếc túi vàng đựng cái gì đó tôi định hỏi nhưng mà thôi vái chào sư thầy cùng với mấy chú tiểu rồi đ e o thầy về nhà sau khi đưa t h ế huynh về nhà tôi lại trở vào trong bàn làm việc của mình còn để xin phép cho nghỉ nốt ngày mai rồi sẽ đi làm chăm chỉ ông sếp cũng khá là dễ tính cho nên đồng ý tôi mệt nhọc trở vào trong giường nằm xuống kéo chăn mẹ tôi cũng gõ cửa và hỏi chuyện đau quá cho nên mẹ phải xoa b ó p cho tôi mới ổn định lại nhà chiếc bánh kẹp k hết mọi chuyện mẹ tôi liền bảo mọi chuyện chắc là không đơn giản đâu nhưng mà mẹ tin tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi tôi gật đầu đồng ý rồi tạm biệt mẹ n g ồ đêm hôm đó những hình ảnh lúc tối lại tiếp tục xoay quanh tâm trí của tôi trong giấc mơ như một cuộn băng dây vậy thế nhưng nó chỉ khác một điều là không thấy hai vợ chồng thằng quan đâu cả mà chỉ thấy một con bé k h u ô n hình xinh xao đầy máu tóc t à i rũ rượi và thế rồi tôi cứ lăn mình hết qua trái rồi qua p h ả i mồ hôi tối giận n h ư t ắ m tôi hét lên một tiếng giữa đêm bên ngoài những cái cây cao vẫn còn đung đưa với nhau theo làn gió tôi ngồi dậy g i ữ a lưng vật thành giường mà tự nhủ mẹ nó chứ kê thật đấy rồi cứ như vậy tôi thức cho đến tận sáng bỏ quên giấc ngủ kia bút ư xuống giường rồi ngắp đi ngắp lại mấy cái cho tỉnh ngủ sau đó đi vệ sinh cá nhân tôi mặc quần áo rồi đi x a sang luôn nhà thầy huynh để cùng đi với thầy sang đến nơi thì thầy đang nấu bữa sáng t h ì n độc thân cho nên mọi thứ thầy tự lo thế tôi đến để vui vẻ trổ tài rồi dọn bàn ăn uống xong xuôi hai thầy cháu tôi lại phì phèo điếu thuốc tôi để ý k ỹ thấy cái nét mặt của thầy nó dường như đã giả đi trông thấy thường ngày theo tôi thấy ra r ẻ của thầy vẫn hồng hào mà nay nó lại nhợt nhạt tóc với dâu hình đi cũng dài một cách kỳ lạ tôi liền hỏi qua thầy ra chùa làm gì vậy ạ ở ta qua mượn đồ của chùa để trị cái loại kia chứ nó mạnh lên nhiều rồi nếu mà không nuôi bằng máu thì nó cũng tự tích nghiệp cho nó thành quỷ thầy nhà khói ra rồi tiếp lời s a u đ ó nhấp một ngụm trà khà khà lên để thưởng thức tôi cũng chỉ biết gật đầu mặt trời đã nhô cao thầy huynh đi vào trong nhà lấy một túi đồ rồi đốt nhấn n g a n g cháy h ừ n g h ừ n g lên bàn tà rồi váy l ạ i tôi cũng chỉ biết làm theo thầy rồi lấy xe chở thầy ra ngoài chỗ tối ngày hôm qua ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây lớn bên ngoài vỉa hè bánh xe cứ thế bon bon trên con đường rồi dừng lại chiếc căn nhà tối qua đã có bao nhiêu biến cố người trên đường cũng đi lại khá đông tôi mở cánh cửa lên rồi để xem vào bên trong thầy huynh lại r ắ c mấy cái thứ bột gì đó ở bên ngoài cửa nhưng hôm nay nó lại có bột màu xanh để ý kỹ thì tôi thấy thầy có đặt hai chiếc hình nhân ở bên ngoài cửa nhìn vào bên trong nhà lúc này mạng nhìn đã vây răng kín mọi vật tôi tự hỏi ủa sao mà lạ vậy thầy qua làm gì có gì đâu nay sao bụi bặm bẩn như thế thầy huynh nghe xong thì vì cười mày còn kém lắm con khi ánh mặt trời chiếu vào thì mọi thứ đều là thật buổi tối ma quỷ mới có thể tác yêu tác quái được còn các nhà này đâu không có người thu dọn hoặc ở thì như thế này đâu phải là điều đáng ngạc nhiên hóa ra là vậy nhìn cái đống đó mà cũng thấy phát ớn tôi đi vào bên trong thấy bàn thờ của đứa con gái thằng khoa b ụ i cũng răng kín cả di ảnh tôi vùi bụi lên rồi thắp nhang cho con bé tội nghiệp nó quá mới có tí tuổi đã phải c h i n lìa âm dưng như vậy tôi đi ra ngoài thấy t y huynh đang vẽ ký tự gì đó bằng bút đỏ tôi liền hỏi thầy làm gì vậy à thầy nghĩ nên dùng bùa để bắt nó lại rồi đem nó lên chùa thầy chậm rãi nói t ô i c h ỉ biết nên làm điều gì thì thầy liền bảo sành quá thì thu dọn nhà đi con thu hết nhé đừng có bỏ sót tuy vâng già đi q u é t lại mạng nhìn g rồi lại vào trong đ ó n g đổ vỡ hay có cả những vết chân đen b ẩ n bám vào sàn nhà quan sát thầy làm thêm một cái lồng đèn to nữa rồi m ắ c lên giữa trần nhà tôi quét từng tuy một lên cả trên tầng nhìn cái căn phòng hôm qua mà ớn cả người cái cảm giác đó lại xuất hiện khiến tôi hơi khó hiểu người thì cứ lạnh thoát nhưng vẫn cố thu dọn cho xong cái đống này sau khi dọn dẹp xong t h ì bảo tôi đi ra ngoài chỗ của hai vợ chồng thằng khoa xem có vấn đề gì không t ô i lấy xe phóng về nơi của chúng nó chiếc xe dừng lại tôi thấy hai vợ chồng nó đang chậm ngâm nhìn ra ngoài đường tôi liền hỏi đêm của hai vợ chồng mày có vấn đề gì không khoa thở dài mệt nhọc vợ nó thì mặt mũi có vẻ nhợt nhạt đi hẳn cả đêm qua có ngủ được đâu con bé mai nó cứ ngồi trước cải đ ọ n giường thi thoảng thì túm tóc vợ tao rồi còn tát cô ấy ta không làm sao được cả khoa l i ề n tiếng tôi đưa vợ chồng nó một ít tiền bảo đi ăn sáng rồi cố gắng chờ đợi lên chùa cầu bình an xong xuôi tôi đi xe ra ngoài cố dặn với chúng nó phải bình tĩnh thì mới có thể yên ổn phóng xe về nhà lúc đó cũng đã gần trưa thầy huynh đã xong xuôi công việc Đang ngồi như như nóng phi cốc cà thầy ô i ngồi xuống uống cốc t pha a đ n gật bốc khói để nghỉ ngốt khói nghỉ thiệt hỏi、Mọi、thứ xong rồi hạ thầy Thầy Tôi để xong g Mọi rồi đầu rồi dặn dò tôi những chỗ không được vào rồi thầy đưa cho tôi một cái búa sau đó dùng ít mực c h ấ t lên mặt tôi rồi b ả o t ô i này đứng canh cửa cấm tuyệt đối không được rời khỏi chỗ đó nửa bước t ô i gật đầu rồi lau hết mấy cái kia trên mặt trông đen x ì nhìn cũng hơi buồn cười sau đó tôi tẩy đi rồi đóng cửa lại mời thầy đi ăn hai thầy cháu chúng tôi uống nhiều thế nhưng mà vì nhớ rằng có một công việc hết sức quan trọng kia cho nên khó có thể mà say thầy ăn uống xong thì bắt tôi đi tìm mấy quán trên đường để mua về một con búp bê khác khá là to về đến nhà những ánh mắt hiếu kỳ của những người dân ở đây đổ dồn về phía hai thầy cháu chúng tôi vì họ thấy chúng tôi là những người lạ mà bước chân vào trong căn nhà này t h ư a đành kệ mình đang giúp nhà thằng khoa nên cũng đành mặc kệ với người đó cánh cửa kéo được đóng xuống bên trong căn nhà chỉ còn chút ánh sáng từ những cái bóng đèn tôi liền hỏi điện được rồi hả thầy sao qua con bật mãi không có được cái đó thì mày phải hỏi cái vong hồn kia trước đến ngay cả thầy còn chưa biết được làm gì đây t h ì cười móc trong tú i ra một điếu thuốc rồi c h â n tôi ngồi bấm điện thoại rồi quay sang hỏi thế tối nay thì cho con gặp con bé kia được không thầy không phải là gặp mà chính là đối mặt với nhau đấy không có dễ đâu phải vững chí thì con sẽ làm được cái nhiệm vụ chốt chặn mặt ta sao thế y huynh khi chưa hiểu. lớn rồi lại nói trong khi mà tôi vẫn còn ngây ngô cười rồi lại tôi t mà rồi tự nhiên không khí ở bên ngoài loãng dần hơi nước bắt đầu làm cho tôi cảm thấy hơi l ạ n h l ạ n h những đám mây cứ như vậy cao đến cho quất bóng mặt trời giờ cũng bắt đầu thổi trước khi cái đêm này diễn ra tôi thở hát ra nhìn lên bầu trời bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nặng hạt là trả rơi xuống nền đất người người kéo nhau vào chỗ trú hay mặc cho mình những bộ áo mưa những hạt mưa d i ặ t theo chiều gió hát vào trong nhà là nơi tôi phải chạy ra ngoài đóng cửa lại t h ầ y huynh vẫn chỉ trầm ngâm không hiểu sao t h ầ y l i bình thản đến vậy thời gian dần trôi về chiều cơn mân nặng hạt cũng dịu đi phần nào màu trời t r ô n g xanh hơn n h ư n g mà á t hẳn sẽ có những điều khó lường xảy ra được tôi với t h ầ y huynh ra bên ngoài đi dạo những vũng nước mưa còn đọng lại trên đường hay đi qua những hàng cây xanh mơn mờn được hội r ử a thật sạch sẽ tôi nhìn dòng người đi lại trong thời điểm tầm này ngồi vào quán ăn thầy huynh lò mò lấy ra một tấm bùa đốt cháy ở bên ngoài quán làm cho bao nhiêu con mắt đổ dồn vào thầy tôi t h í c h ngại thầy bèn hỏi khéo thầy làm gì vậy bao nhiêu người đang nhìn mình thầy thấy có mấy vòng m à n đói ở đây cho nên tạm xui đuổi đi thầy ghé xách vào tay tôi rồi nói nhỏ nói xong hai thầy cháu đi vào trong bàn ngồi sau khi tấm bùa khi đã cháy thành cho bà trừ quán t h ấ vậy thì có vẻ hơi lan tăn vì không biết thầy vừa làm cái gì nữa thầy gọi hai suất rồi ngồi ăn phi thầy những ánh đèn điện cũng đã nhô cao chiếu sáng khắp mặt phố quay trở lại căn nhà kéo cánh cửa lên thì không khí lạnh lẽo lẽ tối qua lại ập về trong bóng tối thầy huynh lẩm b ầ m đút ngón tay rồi thầy ra hiệu đã đến giờ mà móng trong túi đốt cháy m ấ y c â y nến tôi đứng bên cạnh cũng thấy hai cây nến đèn cầy to đang được thắp sáng thầy huynh đi luôn lên trên tầng gió bên ngoài lại thổi mỗi lúc muộn lớn tôi thấy có thêm người đang đứng về bên mình tôi quay người lại t h i toàn cái người kỳ dị một người mặc áo màu đỏ có cùng một màu tóc và áo giống nhau và một người còn lại màu trắng tôi nín thở nuốt nước bọt không nói được thêm gì tay cầm chắc cái túi bột cùng với thanh k i ế p mồ hôi không ngừng thoát ra hai cái người đứng bên cạnh này thì thấy có vẻ chỉ đứng in một chỗ cô không hề có bất kỳ sự chuyển động nào thấy âm kí h bao quanh mỗi lúc một mảnh thể dùng bùa phép hỏa thuật tạo ra một thứ ánh sáng sành chớp rồi biến mất nhanh chóng thầy đi vào bên trong cái phòng đó đứng ngay trên cái kệ không ai khác chính là vong hồn của bé mai nó quay lại nhìn thầy huynh rồi nằm một nụ cười để ma quái điều này làm cho thầy huynh cũng khá bất ngờ bởi vì âm khí của nó tỏ ra nặng nề còn bé đó cười lên phong cả xuống dưới nhà thầy khoác ngay một bộ áo pháp màu vàng đ ộ u một chiếc mũ đặt kim nến xuống dưới đất rồi hỏi nếu n h ữ n g n g ư ờ i được công nhận làm người của căn nhà này cứ sao lại làm hại tất cả những người ở đây cứ thế nữa đứa bé kia chết rồi sao n g ư ớ i còn bắt nó bọn chúng mua tao về chỉ để chuộc lợi thôi chứ nào có yêu thương đây là cái giá chúng phải trả c ò n bé kia đáp lại không hề có một chút sợ hãi thầy không nói thêm gì mà lao vào rút kiếm gỗ chấm lăm lăm vào người của nó vong hồn của con bé chỉ biết chạy xuống và t ẩ u thoát khỏi những lưỡi kiếm của thầy nó định mà tung cửa để chạy trốn thế nhưng nào ngờ ở bên ngoài thầy đã làm việc một bức tường không cho con ma nào chạy thoát g i ó g i ế t mạnh vào các cánh cửa đập vào nhau cơm l i n h rầm rầm c ó vẻ như các đòn đánh của thầy hơi chậm chạp thầy liền quát t r ả vong hồn lại cho bé linh t ừ khi vào trong căn nhà này thầy đã đoán được rằng vong hồn của đứa con gái thẳng khoa đang bị giam giữ thầy đang dọa nó để thả hồn con bé ra thầy nhanh chóng bắt tay vào trong túi lấy một tượng phật quan âm bằng vàng mà tối hôm qua thầy đã mượn ở chùa về t h ế tường phát ra từ ánh sáng con bé kia vội vã chạy xuống dưới nhà thì lớn tiếng quát vọng xuống hiếu bật lửa lên đốt cái túi bột kia đi hơi bất ngờ thế nhưng tôi cũng hơi luống cuống đổ vội cái túi bột kia ra rồi đốt cháy tạo thành một bức tường con bé kia x u ố n g thích t nó cũng hơi t r ù n thế nhưng tóc của nó vẫn cứ x ó a ra rồi lao thẳng về phía tôi hai người đứng cạnh tôi lúc này mới ra tay dùng hai vạt áo đánh bật nó xuống đất một cú va chạm mạnh khiến cho vong hồn con bé này lập tức đập mạnh xuống đất những cái hình vẽ mà t h ể vẽ trên tường cũng bỗng nhìn phát sáng vong hồn của con bé co giống người vào lùi lại thấy nó lùi lại định tẩu thoát vào trong lối bếp thì lại có một cái gì đó đánh bật nó ra khuôn mặt lúc này cũng be b ế t máu nó gầm rú lên điên loạn gió bên ngoài trời giật mạnh tôi lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của nó mồ hôi của tôi cũng bắt đầu túa ra thầy cầm vẫn phải cố gắng giữ kiếm nặng thầy huynh chạy xuống đọc chú tiếng đọc của thầy vong lên trong căn nhà đang mập mờ ánh nến phong hồn kia vẫn ngồi im ở dưới nền nhà cái lồng đèn được thầy treo ở trên trần nhà thì cũng bị vỡ cắm nước mảnh bùa xuống dưới nền nhà tạo thành một hình sao vàng con bé kia lúc này lăn lộn ở trong đó nó gào rú lên vịt lớn thầy huynh liền quát lớn ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng thả phong hồn con bé kia ra nhanh lên không thì ta sẽ cho ngươi hồn phiêu phất tán con bé chấp tay váy lại thầy xin tha thầy cười tấm áo đảo pháp ra đỡ lấy vong hồn của đứa con gái vong hồn con ma kia thì ngồi khóc lóc thầy cũng biết nhưng thầy vẫn cố tỏ ra vẻ nghiêm khắc giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để nói tự nguyện được thì ta sẽ giúp nghe xong vong hồn đó chỉ cúi đầu c ò n muốn gặp ba mẹ có tiếng gọi ở bên ngoài những ánh sáng cũng đã dịu đi nhiều hai vợ chồng thằng khoa cố gắng t r u y vào bên trong con bé thì khóc lóc xin hai người tha thứ họ cũng chỉ biết cúi gập đầu xuống không để thay cho lời xin lỗi đã quá muộn màng thầy lấy con búp bê mới mua căn máu của mình rồi bôi lên đầu con búp bê đó rồi thầy lấy tay của thằng khoa chọc một ít ở đầu ngón tay sau đó để cho máu chảy những dòng máu đen k cứ như v ậ y chảy ra thầy mình cười rồi nói vậy từ nay hai người sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa hãy yên nghỉ đi ta sẽ bảo g i a chủ làm cho con được công nhận làm người tại sao ở đây con bé gật đầu cúi chào mọi người thì dùng một cái hình bát quái Thì để hút hết ánh sáng cùng với p h o n g hồn kia trong con b ú p bê ánh sáng ở tất cả mọi thứ cũng biến mất theo mọi thứ trở về bình thường và tươi om ánh đèn điện k h i cũng đã bật sáng mọi thứ hỗn độn hơi vất vả bên nhau nhưng có lẽ mọi người đều đã được n i ề m cười vì mọi chuyện cũng đã yên ổn dù rằng thì sau kết thúc theo tôi vẫn nghĩ là rất buồn mọi thứ bây giờ này trở về yên bình vợ chồng thằng khoa bây giờ có thể yên tâm trở về nhà gia đình của nó công việc c ủ hai vợ chồng sẽ ổn định về sau tôi thở dài chỉ biết nằm nghỉ trượt dài trên ghế cùng với mẹ bắt đầu kể hết chuyện hai vợ chồng nó sẽ là một cái ban thở mới cho cả hai đứa con của bọn chúng tôi cũng yên tâm bây giờ thì tâm ác mọi chuyện mong sao sẽ có chuyển biến tốt đẹp và quan trọng nhất bây giờ là tôi phải tập trung vào công việc của mình để cho đến tận lúc này khi ngồi mà ngẫm lại về con búp bê kia thân trạng tôi vẫn có chút gì đó ám ảnh thế nhưng suy cho cùng những người sử dụng cũng đừng nên lạm dụng nó như vậy chính chúng sinh ra là những bảo t kè đã chết hoặc bị dùng một thủ đoạn nào đó là p h á p điểm của những ông thầy bên đất khách không chỉ vì lợi lộc và danh tiếng đã bất chấp tất cả tất cả mọi thứ đều có số của nó chúng ta hãy cố gắng học cách chấp nhận vì ông trời không cho đi mà cũng chẳng lấy của ai hết mọi thứ sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng tất cả đều sẽ đúng với số phận đã được sắp đặt c h ê đ ừ n g hòng mê danh lợi mà dùng đủ mọi cách cuối cùng thì mất đi tất cả lúc đó có ân hận hay tiếc nuối cũng chẳng được gì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không phải là người tự định đoạt nắm bắt và tận hưởng số phận của chính chúng ta